Lý Tầm Hoan không cần cản trở, vì không lạ gì tính tình của người nghĩa bộc, nhưng khi cửa xe khép lại, họ Lý bất giác rưng nước mắt. Tuyết đông trên mặt đường thành băng cứng và trơn như mặt kiến, gã đánh xe chỉ thi triển khinh công, chứ không cần dùng sức lắm. Cỗ xe cũng cứ lướt nhanh trong gió. Nửa giờ sau đã đến Ngưu Gia Trang. Ngưu Gia Trang là một thị trấn nhỏ nhưng rất phồn thịnh. Lúc bấy giờ trời đã tối cũng ngừng rơi người ở hai bên đường sách trhổi ra quét tuyết trước sân nhà cho thấy một người đại Hán mình Trần kéo gỗ xe chạy như bay vào thị trấn họ hoàng hốt quăng cả trhổi chạy vô thị trấn tự nhiên là có quán rượu nhưng khi vừa ngang cửa chấn xe mạnh quá không ngừng lại được g đã đánh xe hết lên một tiếng hai chân trọi về phía trước lưngr dựa ngửa ra sau thành xe vốn nằm bằng một thứ gỗ dà vạ chắc bên trong lại có chấn xong bằng sắt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 Lý tầm Hoan khẽ cau mày, nhưng lại cũng cười Hôm nay, chúng ta hãy vui say một bữa Ta còn nhớ một câu thơ Gặp lúc mình vui hãy uống say Đừng để chén rượu, không lồng bóng nguyện Thiết giáp Kim Cương cười ha ha Gặp lúc mình vui hãy uống say Say Ha ha ha Hay lắm thiếu da Thục hạ xin kính thiếu da một chén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 Nhưng sao là bằng hiếu cả Thiết giáp kim cương lạnh lùng Bằng các ngươi Mà xứng là bằng hiếu của ta Cốt đi Triệu lao đại nóng mặt Sao Bằng hiếu khỉnh người ta quá thế Nên biết rằng Hoàng hà thất dao này Cũng đâu phải dễ chọc Hắn nói chưa xuất lời Thì gác mặt rỗ đã kéo hắn lại nói nho nhỏ mấy câu Vừa nói vừa lướt chừng con dao nhỏ để cạnh chén rửa của lý tầm ngoan Chịu lão đại cũng hơi run rặng Không phải hắn đâu Gác mặt dỗ cao mặt Không phải hắn Thì còn ai vào đây nữa Hồi nửa tháng trước Tôi nghe lão thầy bói miếu lòng thần nói hắn từ biên giới về rộng Lão thầy bói đó biết hắn nhiều lắm Không sai đâu Chịu lão đại nói Sao xem Mệnh hoa kỳ Gã mặt Vậy Từ trước đến giờ Là vậy á Coi thế Nhưng ngọt nao Quang 爱也匆匆恨也匆匆一切都四复狂笑一生长谈一生快活一生悲哀一生谁与我生死于共来也匆匆吹也匆匆很温暖相逢爱也匆匆恨也匆匆一切都四复狂笑一生长谈一生快活一生悲哀一生谁与我生死于共 爱也匆匆去也匆匆恨不难相逢爱也匆匆恨也匆匆一切都随口妄想一生诚谈一生快活一生悲哀一生谁与我生死与共谁与我生死与共